quý vị và các bạn thân mến ở tập trước chúng ta đã thấy ở cái khu nhà mà chị cố đang ở à. đang có mối đe dọa là sẽ bị dẹp bỏ bởi những người chủ thầu đã quyết định làm lại tuy nhiên rằng khi họ đến thì họ gặp phải một cái tình trạng cực kỳ đáng sợ cả chủ lẫn thợ đều cuống cuồng chạy chị cố sau cái chuyến đi giải quyết đảo búp bê xong quay về thì sẽ phải đối mặt với việc này như thế nào À, hơn nữa lại còn gặp cái anh chàng tô địch đẹp trai mang theo dâu tây ngọt ngào nữa Mọi thứ nó có vẻ là nó càng lúc nó càng thú vị Khi mà chỉ cố dần dần tiếp xúc với xã hội nhiều hơn Sẽ ra sao chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, Các bạn à, hãy giúp A Tốn đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment à, Nếu như lần đầu bạn đến với kênh Quảng A Tốn live Thì hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A tốn ra video mới Ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 17 nữ Quỷ Pháp Sư Ông chủ vừa chạy ra khỏi tòa nhà vừa lắp bắp. Này! Thứ! Thứ vừa rồi là cái quái gì vậy? Tại sao nó? Này! Mẹ nói chứ ở đó có một cái quan tài đó. Ông chủ! Lúc trước tôi nghe đồn là cao ốc này có quỷ. Thậm chí có người còn nhìn thấy một cái quan tài bay. Đây chính là cái cỗ quan tài đó đó. Là thật hay là giả vậy? Tôi vẫn cứ nghĩ đó là tin vịt. Ai dọa chết tôi? Cái quan tài này không được động vào đâu. Thứ tà ma như vậy. mọi người nên tránh xa một chút. Mạo mạo, đi tìm pháp sư mời tới chỗ tôi, mời pháp sư đến ngay. Lý đạo trưởng thong thả đi đến, ông ta mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, hai người đồ đệ cung kính theo sau, tay cầm pháp khí, dáng vẻ nghiêm trang, quỷ thần không thể tới gần. Chủ thầu nói: Ờ, đạo trưởng mau xem giúp chúng tôi với trong tòa nhà này có một cái quan tài. Có phải là khu này thực sự là cái thứ nơi không may mắn tốt lành gì? Lý đạo trưởng ngẩng đầu nhìn tòa nhà bỏ hoang, lại đi mấy vòng xung quanh, lúc này mới nghiêm mặt nói. Trong tòa nhà này âm khí rất nặng. Quỷ phong gào rít chính là do các người năm xưa động thổ vào giờ tử. Mới dễ dàng thu hút những thứ không tốt lành Cái quan tài này là minh chứng rõ ràng nhất Nếu như một lần nữa muốn khởi công Thì trước hết phải đuổi hết yêu ma quỷ quái đi Sau đó chọn ngày hoàng đạo Nếu không hậu quả khó lường Ông chủ nói Vậy, vậy phiền đạo trưởng Chỉ cần đuổi được đám quỷ đó đi Thì tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả Nhà thầu vuốt mồ hôi lạnh trên chán Đúng vậy, đúng vậy Bây giờ còn chưa khởi công đã gặp chuyện, nếu như không xử lý tốt thì sau này không biết là còn gặp chuyện kinh khủng thế nào. Ông chủ nói, đúng rồi, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cậu dặn cấp dưới đừng có đi nói lung tung, nếu như để lộ ra thì còn ai muốn mua nhà của chúng ta. Dạ, yên tâm đi, tôi tôi nói với đám công nhân rồi, nếu như ai còn dám nói bậy nói bại thì lập tức cuốn xéo. Bây giờ phiền lý đạo trưởng, chọn cho chúng tôi một ngày hoàng đạo để khởi công. Lý đạo trưởng vuốt râu nói, các vị cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, đảm bảo không có sai sót gì. Lý đạo trưởng nói chắc chắn như vậy, bộ dáng như đã tính cả rồi, làm cho cả nhà thầu và ông chủ thở phào nhẹ nhõm. Dạ vâng, vâng, làm phiền đạo trưởng. Lý đạo trưởng ừ một tiếng, dặn đồ đệ chuẩn bị. Ông ta muốn khai đàn làm phép, trước tiên phải dán bùa chú phong ấn lên bốn cạnh của quan tài. Cử người canh giữ ở bên ngoài Không cho bất kỳ kẻ nào lại gần Lý đạo trưởng đã nói như vậy Người ngoài đương nhiên là không có phản đối ồn ào Kết hợp với ông ta bắt đầu làm phép Mà trong lúc này Nữ quỷ áo đỏ Đã đi tìm con quỷ cuột đầu Quỷ cuột tay Và cả người phụ nữ trung niên Tập hợp lại nghĩ cách giúp chị cố Nữ quỷ trung niên thì thích bát quái Ngoài việc trông con Thì gì cũng thích đi khắp nơi Dì vốn biết nhiều cho nên chị cố nhờ tìm giúp xem Quanh đây liệu có chỗ nào thích hợp để ở tạm hay không Nhà thì đắt, cô không thể đủ năng lực để thuê Chỉ muốn tìm một tòa nhà bỏ hoang Không cần phải đóng tiền Nhưng ở thời buổi này cũng rất khó Dì trung niên nói Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi đi hỏi thăm giúp Đảm bảo là tìm được một nơi vừa tiện nghi, giá cả lại phải chăng Chị cố yên tâm cười cười. À, dạ cảm ơn gì dì. dì trung niên đáp. Cảm ơn cảm huệ cái gì chứ. Thế tôi đi trước. Các cháu cứ từ từ mà chơi đùa đừng có vội. Vừa lúc bà biết có một người bạn có căn nhà xảy ra vụ án giết người vẫn chưa cho thuê được. Không biết bây giờ có còn cho thuê không. Bà định đi qua xem sao nếu như cho thuê. Thì để cho chị cố ở là hợp lý nhất. Dì Trung nên đi rồi, nữ quỷ áo đỏ lại nói qua tình huống ở cao ốc bỏ hoang. Quan tài của chị cố đã bị đạo sĩ dùng bùa phong ấn. Tuy ông ta không giỏi lắm, nhưng bùa chú cũng có phần phù lực. Tiểu quỷ như bọn họ không thể nào chống cự được. Hơn nữa ở bên ngoài tòa nhà hoang còn có không ít người canh giữ. Nếu như muốn mang quan tài ra thì hơi khó. Đầu tiên phải xé được bùa phong ấn xuống. cố phi âm nói không sao buổi tối mọi người cùng tôi đi vào tôi xé bùa xuống rồi mọi người giúp tôi mang ra nữ quỷ áo đỏ không nhịn được cười cười ai bảo cô tham bây giờ thì hay chưa đến cả quan tài cũng bị giữ lại còn bà điền bình bính và bà già lao công cũng nhìn chị cố có vẻ như có chút vui sướng khi người ta gặp họa cố phi âm thì thực sự rất lo lắng lúc ấy cô nghèo như vậy ở trên người chỉ có một ngàn tệ Lại không có công ăn việc làm thì lấy đâu ra tiền mà thuê nhà Đến sau khi có tiền rồi Thì lại không muốn tiêu xài phung phí Hơn nữa tòa nhà bỏ hoang này cũng khá là ổn Vừa tiện vừa không mất tiền Lại có cả hàng xóm Cô không muốn dọn đi Ai ngờ lại xảy ra chuyện này Hành động giành qua giành lại quan tài này thật sự rất quan trọng Chỉ cho phép thành công Chứ không được thất bại Cô không ngờ tòa nhà bỏ hoang lại có nguy hiểm như vậy Cố phi âm không về công viên giải trí làm việc nữa, dốc toàn lực cho kế hoạch cướp lại quan tài, mà cố gắng không để kinh động đến người khác. Cô ăn trưa ở tiệm phở bò ở bên cạnh cửa hàng bánh bao. Phở bò nhà này rất thơm, xương bò được hầm nhừ, sợi phở trắng, non mềm, nấu trong nước dùng nóng hổi. Lại thêm một ít dưa chua, hành lá và rau thơm thái nhỏ, mùi vị cực tốt, nước dùng có thể uống được. Ăn xong một bát phở bò này, cô không còn một chút muộn phiền nào hết. Cô đi ra bờ sông, túi ly lông đồ đạc của cô vẫn giấu ở trong rừng cây. Cô nhìn dòng sông đóng băng, liền không nhịn được, nhớ đến món cá nướng mới được ăn mấy hôm trước. Thực sự là rất thơm. Cô muốn tự mình bắt cá nướng, tự mình làm cá, thì cũng mất tiền như là tiền gia vị, các thứ. So với con cá nướng sẵn bảy tám chục tệ, vẫn còn rẻ hơn. Khó trách, ở ngoài sông có nhiều người đi câu như vậy Bởi vì thực sự là cá ăn rất ngon Lão Vương cũng đưa con trai mình tới câu cá Một già một trẻ ngồi trên bờ thả câu, yên lặng Lão Vương còn ngồi cạnh một lão Cũng thường hay ra đây câu cá với mình Bây giờ hai người đang nói chuyện Chính là về tòa nhà bỏ hoang Chuẩn bị được tái sử dụng Lão Vương nói Lão thấy chuyện này không khả thi Ông cụ kia mới hỏi tại sao Lão Vương nhỏ giọng Chẳng lẽ ông không thấy sao, mấy nhà thầu đó vừa vào được vài phút, kinh hoàng ôm đầu chạy ra, sắc mặt thì tái nhợt. lúc sau thì có pháp sư đến, ông nói xem là tại sao. À, tại sao vậy? Đương nhiên là có quỷ rồi, chắc chắn là gặp quỷ rồi. Tòa nhà đó đã bị quỷ chiếm, người bình thường muốn tranh nhà với quỷ, chẳng phải là tự đi tìm chết sao? À, không thể, ông đừng có nói lên thiên. Ê, bỏ đi, ông không tin thì thôi. Lão Vương thở dài, bây giờ lão biết rõ người bình thường không thể nhìn hết bí mật của thế giới này cho dù bí mật đó có bày ra trước mắt cũng không tài nào biết được. Lão vẫn nên câu lấy đôi con cá về cho cháu trai nấu cháo tầm bổ là tốt nhất. Thằng bé cũng nghiêm túc ngồi bên cạnh tay cầm một con cá khô. Nó cũng muốn câu thêm đôi con cá nữa. Ông nội lại nói lên thiên rồi. Nó cũng muốn câu được cá để giúp cho ông nội tầm bổ đầu óc. Đợi một lúc lâu Đột nhiên thấy cần câu hơi động, nó kêu lên một tiếng Ông nội, con câu được cá rồi đây này Thằng bé vui mừng đứng dậy kéo cần Nhưng không ngờ cần câu rất nặng, không kéo lên được Là bị một lực lớn lôi về phía trước, sau đó ùm một tiếng lộn xuống sông Dòng sông tuy đã đóng một lớp băng mỏng Không thể chịu được sức nặng của một người Thằng cháu là vừa ngã xuống thì lập tức mặt băng vỡ ra. Nó dãy giụa mấy cái sau đó chìm nghiệm. Lão vương vừa, vừa mới nghe thấy cháu trai nói câu được cá. Quay đầu nhìn sang còn chưa thấy cá đâu thì đã nhìn thấy cháu mình lộn cổ xuống sông. Lão sợ đến mức mặt mũi trắng bạch, không nói hai lời liền nhảy ùm xuống theo. Lúc còn trẻ, lão cũng là một kiện tướng bơi lội. Bây giờ cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Nhào xuống làn nước Tốm được chân thằng cháu Lão mừng rỡ bơi ngược lên trên Nhưng không hiểu sao Lão không kéo được Lão còn cảm thấy như có sức mạnh nào đó Đang dìm bọn họ xuống vậy Lão vương thấy không ổn Không lẽ Lão đang gặp ma ra Kéo chân Cố phi âm lúc này cách lão vương Phải đến cả trăm mét Cô đang xếp hàng ngồi bên cạnh, còn Ma Điên bính bính, và bà già lao công, trên mặt là vẻ buồn bã. Bây giờ họ đều có tiếng nói chung, đều là những kẻ mất nhà, là những người đồng bệnh tương liên. Hai người quay đầu trợn mắt nhìn cố phi âm, cô vẫn còn đang nghĩ đến cái quan tài của mình. Ở trong quan tài có nhiều bảo bối như vậy, cô thực sự không muốn bỏ cái nào. Đột nhiên cô nghe thấy con quỷ không đầu kêu lên. Này! Ở bên kia có người rơi xuống nước đó. Con quỷ cột tay nói. Này có phải là ma giá kéo người hay không? Cố phi âm. con ma điền bính bính và cả bà già lao công đều ngoái nhìn sang. Cố phi âm nói. Mùa đông làm gì có ai xuống nước? Ma ra kéo người kiểu gì? Con quỷ không đầu nói. Ê, không biết. Đi sang xem thử. Bính bính và bà già nhìn quỷ không đầu. Như đang nghi hoặc Ngươi là một con quỷ không đầu Vậy ngươi làm sao có thể nhìn được Cố phi âm đi đến bờ sông Tập trung nhìn kỹ Thì quả nhiên thấy dưới đáy sông Trong vắt có một cái bóng đen Vừa nhìn thấy bóng đen đó Cố phi âm đã hiểu Quả nhiên là có ma da đang náo động Kéo người thế mạng Cái gọi là ma da Phần lớn là những người chết oan hoặc là tự sát, biến thành ác quỷ. Bọn họ không thể đầu thai, chỉ có thể lẩn quẩn nơi họ chết. Mà già ở trong nước vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có sức lớn, mà tốc độ bơi lội cũng không ai địch nổi, dường như có thể nói là khó gặp địch thủ Đương nhiên mặc dù chúng bơi rất lợi hại, nhưng không thể rời khỏi mặt nước, muốn thoát khỏi sự trói buộc, hoặc là tìm người thế mạng. Hơn nữa cứ cách ba năm, mới tìm được một người, nếu không thì làm một việc thiện tích đức đợi đến khi tu thành chính quả mới rời khỏi được thế nhưng đi theo con đường chính đạo và đợi tu thành chính quả thì đến bao giờ mà ra ở dòng sông này đang vi phạm quy tắc người ta còn chưa nhảy xuống nước mà nó đã kéo người ta vào lòng sông thế mạng lão vương đã chìm đang chấp chới lão triệu cũng gấp đến độ luống cuống hô lên mấy tiếng thế nhưng quanh bờ sông chẳng có ai đáp Lão chạy nhanh kêu cứu. Tay chân đã già cả, chạy vài bước đã thở không ra hơi. Ảy không ngọn rồi, không ngọn rồi. Có người rơi xuống nước, mọc cứu mạng. Lão Vương rơi xuống nước rồi. Lão Vương lúc này làm sao nghe được động tĩnh ở trên bờ. Sau khi lão cảm giác được có thứ gì đó đang lôi kéo chân của cháu lão chìm xuống. Trực giác mách bảo là không ổn. Chuyện ma ra kéo người thế mạng, lão đã từng nghe qua không ít. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp phải. Lão kéo cháu trai mình không dám buông tay. Chỉ sợ buông tay rồi sẽ không tìm được cháu. Lão từ từ chìm sâu xuống. Đôi mắt trợn to. Lại nhìn thấy ở dưới sông có hình bóng màu đen. Dường như đang quấn quanh người cháu trai lão vô cùng quỷ dị. Lão nhìn chằm chằm, Hình như nhìn thấy rõ. Bóng đen kia là một bóng người. Lại còn có mái tóc rất dài. quấn quanh cháu trai lão lão còn mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo âm u đôi mắt đang nhìn chằm chằm lão đầy ác ý lão vương vô cùng hoảng sợ lão đã thật sự gặp ma ra mà lúc này cháu trai của lão đã không còn động tĩnh nữa có lẽ là bị sặc nước đã hồn mê rũ rượi lão vương vô cùng lo lắng lão không suy nghĩ nhiều cố gắng dùng sức kéo cháu trai lên bờ ở trong nước đã một lúc nếu như không lên bờ thì cháu trai của lão nhất định sẽ chết suy cho cùng thì lão cũng là một ông già ngoài sáu mươi cơ thể làm sao còn cường trắng như khi còn trẻ huống hồ bây giờ đang là mùa đông lúc nãy vừa nhảy xuống sông lão cũng kịp cởi áo khoác lúc này lão lạnh đến mức rôn cầm cập cơ thể càng lúc càng yếu cũng càng ngày càng thấy nặng nề sức lực cũng như bị rút đi mất lão không tự chủ được dần chìm xuống càng chìm sâu Cả người cũng tuyệt vọng. Làm sao đây? Là làm sao đây? Chẳng lẽ hai ông cháu thật sự phải chết ở đây? Điều này không được. Lão chỉ là một lão già thì chết cũng được. Nhưng cháu trai lão mới từng đấy tuổi. Còn chưa lớn lên để làm một nhà khoa học, làm bác sĩ, làm kỹ sư. Làm sao có thể chết ở đây được? Lão Vương dồn hết sức lực. Hôm nay cho dù phải liều cái mạng già này, lão cũng phải đưa cháu trai lên bờ. Lúc Lão Vương đang cực kỳ lo lắng, đột nhiên cảm thấy ở dưới chân của mình truyền đến một lực, như được một đôi tay kéo lên. Lão vui mừng, không lẽ là Lão Triệu đã gọi người tới cứu. Nhưng Lão Triệu là con vịt cạn, làm sao có thể trông cậy vào được. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lão Vương đầy hy vọng, nắm chặt lấy chân của cháu trai ngoi lên. Lực nắm rất lớn, Lão cảm nhận rõ cơ thể của hai ông cháu đã nhào lên khỏi mặt nước. Đây là hy vọng sống sót. Trong lúc nhất thời lão kích động đến mức sắp sửa, chảy nước mắt. Đúng là hảo hán cứu mạng, chờ đến khi lên bờ nhất định phải cảm ơn người tốt đã cứu mạng. Có điều mặc dù sức lực kéo ở phía sau rất lớn, nhưng sức kéo từ dưới đáy sông cũng không nhỏ. Bọn họ vừa nhô lên được một chút thì lại bị giằng xuống, giống như là đang kéo co. Lão vương chỉ hận, mình không mang theo kiếm gỗ đào, lão muốn đâm chết con ma da này. Quỷ không đầu vừa kéo cổ chân của lão vương mệt, đến nỗi hét lên. Quỷ không được rồi, tại sao sức của con ma ra này lại mạnh đến như vậy, quỷ? Hai con quỷ cột tay, không đầu, chân bay lên, không kéo nên không biết, chỉ có người kéo mới biết là thực sự đang rất nặng. Ai vốn dĩ là thực lực của ma ra rất lớn, nó đang ở trong nước. Cho nên luận về sức lực Thì chúng ta làm sao có thể là đối thủ chứ Con ma đen bính bính cũng bay qua Kéo con quỷ Cụt tay Mặt của cô cũng trầm xuống Hiển nhiên là cũng rất nặng Bà già quét rác thì đi theo con ma đen bính bính Túm lấy chân của cô Sắc mặt Còn nặng nề hơn cả bính bính Khuôn mặt trắng xám cứng đờ Bốn con quỷ Hai người cứ như vậy Đổi chiều cho nhau Nhào lên nhào xuống Trông giống như là khỉ vớt trăng con ma già tức giận điều mạng Kéo thằng bé chìm xuống nước Đáng tiếc sức lực của ma già Dù có mạnh tới đâu Nhưng gặp phải đến bốn năm con quỷ Thì cũng phải kém bài phần Nó nóng nảy rít lên Ma già chúng tôi kéo người thế mà Là chuyện bình thường Vì sao các người ngăn cản Tôi đã đợi hai mươi mấy năm rồi Tôi không thể đợi thêm được. rất nhanh. Lão Vương cảm thấy chân mình đã nhấc lên khỏi mặt nước, cơ thể của lão cũng nổi lên một chút. Hình như lão còn nhìn thấy mặt nước đang gần trong gang tấc. Lão vô cùng kích động, mãi cho đến khi toàn bộ đều rời khỏi mặt nước, làm mới phát hiện là mình đang bị treo ngược lên không trung ở giữa sông. Không nghĩ tới, chỉ trong chốc lát mà bọn họ đã bị kéo ra đến giữa sông. Không đúng, điều quan trọng bây giờ là tại sao lão lại đang bị treo ngược lên trời? Lão chớp chớp mắt, nhìn thấy một con quỷ không đầu đang túm cổ chân của lão. Rất nhanh, cháu trai của lão cũng được kéo lên, chỉ còn lại hai tay đang bị lần trần dưới mặt nước. Bóng đèn kia ở bên dưới cách một tầng nước mỏng manh. Lão nhìn thấy con ma da có một mái tóc rất dài màu xanh lục, mái tóc giống như là thủy tảo Mặt vì ngâm nước lâu mà trở nên trắng bạch, đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chăm, cho dù là như vậy. Nó vẫn túm chặt lấy tay của cháu trai lão không gom. Lúc này, nữ quỷ áo đỏ bay lơ lửng trên không trung, roi dài vụt xuống, đánh thẳng vào con ma ra. Con ma ra này, một đứa bé mấy tuổi mà cũng kéo, người có còn tính quỷ nữa hay không? Nữ quỷ áo đỏ cũng đã từng mất đi đứa con. Mặc dù cha của đứa bé là một đồ cặn bã, nhưng cô lại rất mong chờ đứa bé chào đời. Bây giờ nhìn thấy con ma ra kéo một đứa bé, mới được có vài tuổi làm người thấy mạng, không nhịn được muốn đánh nó một trận. rồi đánh xuống nước, bọt nước tung tóe bắn đầy mặt của lão vương. Rốt cuộc cũng làm cho lão khôi phục tinh thần. Lão phát hiện ra điều vô cùng đáng sợ. Hình như lão đang được mấy con ma cứu. Đương nhiên lúc này họ vẫn chưa hết khó khăn. Con ma ra không buông, mấy con quỷ kéo tay chân hai ông cháu lên bờ. Lão chỉ cảm thấy mình và cháu trai, từ từ di chuyển vào bờ, cho đến khi thật sự lăn được lên vậy cỏ. Bây giờ nửa người lão vẫn còn treo ở trên mặt nước, cháu trai bị ma da kéo. Nhìn ánh mắt của con ma da càng lúc càng hung ác. Lão vương cực kỳ hoảng hốt, kéo cháu trai mình nhất định không buông, đau khổ cầu xin. Ai xin anh, xin anh đừng bắt cháu tôi, cháu tôi nó còn nhỏ như vậy, thằng bé không thể chết được, anh muốn bắt thì cứ bắt tôi, cứ bắt tôi đi, tôi chết thay cháu tôi. Nữ quỷ áo đỏ nói, chết cái gì mà chết? Hai người, không ai được chết cả. Con ma ra không quan tâm đến chuyện này, đầu nó đã nhô lên khỏi mặt nước, nhưng vẫn như cũ, lôi kéo thằng bé không vuông, đôi mắt đỏ rực mở to. Các người đừng có quá đáng. Đây là người thế mạng của tôi. Bị tôi bắt được thì số mạng đã hết. Là do thằng bé xui xẻo. Các người vì sao lại giúp đỡ nhân loại ngu xuẩn Nữ quỷ áo đỏ đáp. Mỗi một ngày, kẻ xấu đi qua sông này không ít. Vì sao không bắt bọn chúng? Lại đi bắt một đứa bé. Người muốn, muốn bắt nạt kẻ yếu thì cứ nói ra. Dứt lời, cô lại vụt mấy roi xuống. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là tiểu quỷ, mới có mấy năm tu vi. Đối với con ma da mấy chục năm tu luyện thì vẫn còn kém một chút công phu. Những roi vụt xuống, rất nhanh bị con ma da đánh tan, không còn thực thể. Nữ quỷ áo đỏ tức giận hét lên một tiếng, rồi xông về phía trước. Lão Vương nhìn đến trợn mắt, âm thầm nói không ổn Con ma da này vừa nhìn đã biết là rất lợi hại. Ở trên bờ bọn họ nhiều quỷ như vậy mà không làm gì được nó. một nữ quỷ áo đỏ căn bản không phải là đối thủ thế nhưng toàn bộ cơ thể của lão đang bay lơ lửng trong không trung nửa thân người còn đang treo trong sông lúc này cháu trai đã hôn mê không biết sống chết lão căn bản là không thể ra tay giúp đỡ lão biết làm sao đây ngay khi lão vương đang tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy một cái cần câu bay vút về phía trước Cái cần câu vụt thẳng tới hướng của con ma da Cần câu đâm vào người con ma da Như đang chơi trò chơi Lão nghiêng đầu nhìn lại Thấy một cô gái tóc dài Mặc một chiếc áo bông Quần dài đều màu đen Bởi vì tóc quá dài Cả khuôn mặt của cô như bị che khuất Khiến người ta căn bản không nhìn rõ rung mạo Chỉ là người này vừa nhìn qua Đã biết vô cùng âm trầm đáng sợ Không khéo cũng là một con quỷ Lão vương im lặng trong chốc lát Cái roi của nữ quỷ áo đỏ không có tác dụng. Vậy cần câu này làm gì có tác dụng? Lão Vương chỉ cảm thấy mình càng lúc càng tuyệt vọng. Ai biết rằng trong lúc ông tuyệt vọng thì bỗng nhiên thấy cây cần câu đâm thẳng vào chán con quỷ nước. Chán của con quỷ nước bị thủng một lỗ. Nó đau đớn gào thét. Sức lôi kéo thằng bé tự nhiên cũng buông lòng. Mấy con quỷ nhân cơ hội này vội vàng kéo Lão Vương và cháu trai lên bờ. Còn ma già không buông tay, vẫn nhất định không từ bỏ. Cũng bị lôi lên luôn. con quỷ nước tức giận đến muốn phát đen. Hét lên ầm ầm, Còn nói. Đợi nó tìm được người thế mạng. Khi thoát khỏi sự trói buộc. Nó sẽ khiến cho đám người này. Hồn phi phách tán. Đừng ai sống tốt. Nó muốn tìm bọn họ báo thù. Nhưng nó còn chưa nói xong. Thì cái cần câu lại vụt tới. Lần này đánh càng mạnh hơn. Đánh tới mức trên người nó đầy những vết thương. Nó không còn sức lực. Buông tay đứa bé. Đứa bé vừa thoát khỏi thì ngã rũ rượi Lão Vương cũng ngã xuống Lão bất chấp Bò đến bên cạnh cháu trai Ép ngực làm hô hấp nhân tạo Dù cho đã rất mất sức Nhưng từ khi rơi xuống nước đến lúc bị kéo ra Cũng chỉ qua mấy phút Như vậy đã là tốt lắm rồi Chỉ cần cấp cứu kịp thời thì có thể cứu người quay về Quả nhiên sau vài lần ép ngực Lại thêm mấy lần hô hấp nhân tạo Cuối cùng đứa cháu trai cũng phun ra một ngụm nước Thở tiếp Chỉ là ý thức có chút mơ hồ. Thằng bé chớp chớp đôi mắt. Nhìn thấy ở trong sông có một kẻ có mái tóc dài. Bên cạnh còn có mấy người đang đứng. Một người không có đầu, một người không có tay. Một bà già cầm cây trổi. Một người, hai người, ba người chị gái. Thằng bé còn chưa nhìn rõ mình đang nhìn cái gì. Thì cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như là một bộ phim vậy. lão vương ôm cháu trai khóc nức nở nước mắt nhoe nhoét, khóc như là một đóa hoa cúc mãi đến khi thằng bé ổn định lại lão mới thở phào mấy con quỷ thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm lão vương lau nước mắt quỷ ở trên mặt đất méo máu ờ đội ơn mọi người đội ơn Thật sự là rất cảm kích mọi người Nếu như không có mọi người giúp đỡ Chỉ sợ tôi và cháu tôi lành ít dữ nhiều Hôm nay sẽ phải chết trong tay Của con ma giá này Con quỷ không đầu vẫn còn kinh ngạc Không nghĩ tới Lão Vương lại có thể nhìn thấy bọn họ Lập tức khoát tay nói không cần cảm ơn Là con ma giá đó quá đáng Lại bắt một thằng bé mới chỉ có từng đó tuổi Chính là Con ma giá này nham hiểm độc ác Đến cả Một thằng bé cũng không tha Lúc trước, con ma da này lợi hại, sức lực lớn bao nhiêu, thì ra cũng chỉ có đến vậy. Ai không cần cảm ơn, ông mau đưa thằng bé về đi, trời lạnh như vậy dễ bị viêm phổi. Lão Vương lại xoay người nói cảm ơn với cô gái tóc dài. Lão biết, nếu như không có cô gái tóc dài này đâm vào trán của ma da, chỉ sợ cháu của ông bây giờ vẫn nằm ở trong tay của ma da. Kết quả như thế nào thì không nói trước được. Lão nhìn cô gái. Chỉ cảm thấy sắc mặt của cô ấy thật âm u lạnh lẽo. So với con ma da kia còn đáng sợ hơn. Chỉ là nhìn bộ dáng của cô khủng bố như vậy. Nhưng cô là một con quỷ tốt bụng Đã cứu hai ông cháu. Quả nhiên người ta nói không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Ấy cảm ơn cô. Về sau ngày rằm mùng một. Tôi sẽ nhất định đến cúng tế mọi người. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu tôi. Lão Vương lắc lắc cháu trai. Nhảy nhành, nhành nói cảm ơn các chú các dì. Còn có cả bà này nữa cứu con này. Đứa bé chớp chớp đôi mắt, miệng thều thào nói cảm ơn. Nhưng ánh mắt chỉ là nhìn vào hư không. Duy nhất chỉ có chị tóc dài, đang đứng đó khẽ mỉm cười. Nữ quỷ áo đỏ nói. Đừng nói cảm ơn, là việc nên làm thôi. Mau đưa thằng bé về đi. Đợi một lát nữa nếu như có bệnh thì không tốt. Cố phi âm cũng gật đầu. Mau mau về đi. Đúng rồi. Có thể cho tôi cái cần câu này không? Lão Vương liên tục gật đầu nói. À, có chứ. Cái gì tôi cũng cho cô hết. À. Cố phi âm cảm kích. Cảm ơn ông. Lão Vương lại rơi nước mắt. Lúc trước lão còn nói ma quỷ rất đáng sợ. Thực ra, đúng là ma quỷ đáng sợ, nhưng cũng có những ma quỷ tốt bụng lễ phép. Thực sự là lão rất cảm kích. Lão lảo đảo đi vài bước, bế cháu trai trở về. Dù sao thì lão cũng đã già, cơ thể cũng đã yếu đi. Đi được vài bước, đã muốn té ngã xuống lầu. Cuối cùng là con quỷ không đầu. Và con quỷ cụt tay đỡ đi vài bước, nhưng cũng không đỡ đi xa. Bởi vì ở bên kia, con trai của lão Vương nghe thấy cha và con trai mình bị rơi xuống sông. Anh ta bất chấp chạy đến đây. Nhìn thấy cha và con trai đều không sao, thì vui như muốn khóc. Anh còn tưởng rằng mình chạy tới đây đã không kịp nữa. Có rất ít hộ gia đình ở bên bờ sông. Ông Triệu chạy khắp nơi xin cứu mạng. Anh Vương nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Thời gian chạy tới đây cũng mất 10 phút. Chỉ 10 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lấy một mạng người. Anh thực sự lo mình đến muộn. Bây giờ thì thấy cha và con trai mình đều không sao. Anh kích động đến chảy cả nước mắt, bế con trai vào trong ngực. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Chúng ta mau đến bệnh viện, chúng ta mau đến bệnh viện. Ông Triệu và vợ của Lão Vương cũng chạy theo đằng sau. Vội vàng chạy tới đỡ lấy Lão Vương. Hỏi có làm sao không? Ờ, vẫn ổn, chỉ là hơi lạnh một chút. Lão quay đầu, một lần nữa nói cảm ơn với con quỷ không đầu và con quỷ cột tay. Chúng tôi đến bệnh viện trước, hôm khác sẽ ra bờ sông thăm mọi người. Con quỷ không đầu và con quỷ cột tay nói đừng có tới đây. bọn họ không ở bờ sông, hôm nay cũng chỉ là tình cờ đến đây mà thôi. Lão vương nghi ngờ nói Thì sao vậy? Con quỷ không đầu bất đắc dĩ Lúc trước chúng tôi ở cao ốc bỏ hoang Chẳng qua tòa nhà chuẩn bị tái sử dụng Ông chủ đã mời pháp sư tới trừ tà Vì vậy chúng tôi phải đi nánh lạn đó Lão vương vừa nghe vậy thì dùng mình trợn mắt Hình như trong lúc vô tình Lão đã nhìn ra chân tướng nào đó Lão còn muốn hỏi vài câu thì đã bị vợ kéo đi. Vừa đi vừa nói. Quay ông lại nhảy cái gì vậy? Có phải là bị ông, ông bị lạnh quá sinh ra ảo giác hay không? Đi thôi chúng ta về nhà. Lão vườn bị kéo đi, đầu vẫn ngoái nhìn. Ở nơi đó vẫn còn bóng dáng của con quỷ cuột đầu cuột tay. Cứ như thể mọi thứ ông trải qua chỉ là ảo giác. Nhưng tại sao ảo giác nó mạnh mẽ đáng sợ đến vậy? Thằng bé được cha mình bế cũng vẫy tay từ biệt. cha nó hỏi là chào ai nó nói là các chú các dì còn có cả chị gái nữa đã cứu con với ông nội đó cha thằng bé quay đầu nhìn lại thấy bờ sông trống không căn bản là không có chú gì hay chị gái nào cả ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa mau chóng về nhà để bế con trai đi bệnh viện Ở bên này, may mắn cảm kích, thì ở bên kia, con ma ra lại tức giận không thôi. Mấy con tiểu quỷ này thật quá đáng, không coi nó ở trong mắt. Nếu như không phải là cái cần câu đó đâm vào nó, thì làm sao nó buông tay? Nó tức giận nghiêng đầu nhìn, bây giờ mới phát hiện, người đâm vào trán nó là một cô gái tóc dài, chỉ là một nhân loại mà lại có thể lợi hại đến như vậy. Không cần pháp khí cũng có thể đánh được nó sao? vẻ mặt của cô gái tóc dài rất âm trầm, Đáy mắt lúc lấy cần câu đâm vào chán nó Còn có chút ý lạnh Như là trò đùa Nhìn đến mà đáy lòng của nó trực tiếp lạnh lẽo Dù sao nó cũng là quỷ có nhiều năm kinh nghiệm Đến đây không phải là người hiền lành gì Nó không nói hai lời Muốn đem cái đầu đã bị đâm thủng nhảy xuống nước chạy trốn Ở bên kia nữ quỷ áo đỏ làm sao có thể chịu để yên Lại ngưng tụ oán khí thành một chiếc roi Một roi vụt thẳng tới ma ra quấn nó vài vòng rồi dùng sức kéo lại. đương nhiên là con ma ra cũng không có chịu trói dồn lực bơi xuống dưới, sức lực mạnh tới nỗi thiếu chút nữa kéo nữ quỷ áo đỏ xuống. Cố Phi thấy vậy, đi lên phía trước một bước tóm lấy cái roi trong tay của nữ quỷ áo đỏ, dùng sức kéo. Vốn dĩ ma ra đã chìm xuống đáy nước, lại bị kéo khỏi mặt nước, nó hét lên: thả ra, thả tôi ra! Đương nhiên là cố phi âm sẽ không thả, trực tiếp kéo ma ra lên bờ, nhấc chân dẫm lên người của nó. Con ma ra cảm thấy gót giày của cô gái này như là ngọn núi, dẫm đến mức nó không thể động đậy, thậm chí hồn phách cũng không còn ổn định. Rốt cục, cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào? Sau khi dẫm lên người con ma gia cố phi âm trả cái roi cho nữ quỷ áo đỏ, sau đó cúi đầu tìm lại. Cô cầm một cái cần câu lên. Dùng sợi dây câu cá, trói con quỷ nước lại. Đừng nói, sợi dây câu cá này rất chắc chắn, quấn nhiều vòng như vậy, nó có dãy cũng không mở ra nổi. Con ma già bị sợi dây câu quấn chắc chắn, giống như là một pháp khí cực kỳ hiện đại áp chế. Nghĩ tới, nó là ma ra từng đó năm, có bao giờ mà nó lại sợ một sợi dây câu? Nữ quỷ áo đỏ đứng bên cạnh chị cố, liền có nhiều kiến thức hiếm khi nhìn thấy động tác của chị cố làm cho kinh hãi. Nữ quỷ áo đỏ hỏi, này, cô cho hắn để làm gì? Đáng lẽ là trực tiếp ăn chứ, chỉ thấy cô gái tóc dài cười cười, ánh mắt lập lòe. con quỷ này có thể bán lấy tiền đó. Tất cả mọi người trợn mắt Nữ quỷ áo đỏ lắc đầu không dám tin Bán? Có thể bán được bao nhiêu? Cố phi âm vút cầm suy nghĩ Con ma ra này vẫn không lợi hại Bằng bọn quỷ mặt người Giá cũng phải đến gần 15 tệ Những con quỷ khác trợn mắt lần thứ hai Con ma ra lúc này như phát điên Nhân loại vô tri, Loại người ngu xuẩn Cô lại dám bán quỷ Cẩn thận sẽ bị ông trời trách phạt đó Cố Phi Âm bĩu môi, lúc trước ông trời còn lấy sét đánh cô, sau đó trêu chọc cô nhiều như vậy, đau bụng biết bao nhiêu lần, bây giờ cô bán của con quỷ thì có làm sao. Huống hồ, cô lựa là dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, ông trời lấy cấu gì mà phạt. Cố Phi Âm dẫm chân lên chân của Ma ra, cho đến khi nó đau đau đến gào khóc. Lúc đó, cô đấm cho nó thêm mấy đấm. Cuối cùng thấy nó ngoan ngoãn, lúc này mới tháo dây câu ở dưới chân, đá nó xuống nước. Mà già còn tưởng rằng cô gái tóc dài này muốn tha cho nó một đường sống. Ngay cả nữ quỷ áo đỏ, bính bính và bà già lao công đều vẻ mặt không hiểu. Cô muốn thả hắn thật sao? cố phi âm cầm cần câu giật giật, cũng nghi hoặc nói. Thả hắn? Không không, là tôi bắt nó đi bắt một ít tôm cá cho chúng ta đó. thật là thông minh. Bầy quỷ lại thêm một lần nữa trợn mắt. Nữ quỷ áo đỏ ngây ngốc nhìn con ma ra ở dưới sông bơi qua bơi lại, không thể thoát được. Không biết vì sao lúc này chúng nó lại có chút thương tình. Ngay cả bính bính và bà già lao công hiếm khi lộ ra một nụ cười đồng tình. Con ma ra từ trước tới nay không ngờ tới sẽ có một ngày. Nó sẽ bị trói bởi một sợi dây câu Chìm ở dưới sông bắt cá cho loài người ăn Nó oán khí bùng lên Máu và nước mắt đã chảy xuống Nhưng nó không làm gì được cô gái tóc dài Nó uất ức đành phải bắt cá Là một con cá chép thật to Cố phi âm không biết xử lý cá Lên nói Này, ngươi mổ cá đi Lấy vẩy và nội tạng Đúng rồi, giữ lại cho ta cái bong bóng đó Còn mà già trợn mắt, cô gái chết tiệt, đáng hận. Mình là người sống ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Nó vẫn không nhúc nhích, cố phi âm nhướng mày. Mỗi ngày ngươi tiếp xúc với cá, không biết mổ cá à. Còn mà già nghiến răng nghiến lợn, không dám phản kháng, cuối cùng nó lầm bầm. Biệt. Vậy thì làm đi. Món cá nướng còn cần một số nguyên liệu, ở bờ sông có không ít củi khô, có thể dùng để nhóm lửa, nhưng tùy ý là một cái giá, thì có thể nướng cá, mùi vị ăn không ngon như trong cửa hàng, và lại cô cũng không có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cô đi đến một tiệm tạp hóa ở gần đó, mua một bịch muối, còn mua một chai tương ớt, dầu và ớt trái, ngoài ra còn bỏ thêm mấy tệ mua một chút tỏi gừng và hành, cô chuẩn bị làm thử món cá nướng. Cô đi đến một tiệm tạp hóa, mua một bịch muối, còn mua một chai tương ớt, dầu và ớt trái. Ngoài ra còn bỏ ra thêm mấy tệ, mua một chút tỏi, gừng và hành. Cô chuẩn bị làm thử món cá nướng. Thịt cá tươi ngon lại có gia vị, chỉ cần cô không nướng cháy thì làm kiểu gì cũng ngon. Nghĩ như vậy trong chốc lát, cô vẫn không muốn bán ma ra đi. Dù sao thì ma ra có thể bắt cá bằng tay. Có Ma-ra thì mỗi một ngày cô đều có cá ăn. Nếu có thể thì còn đem cá đi bán. Đây cũng là một cách kiếm tiền. Ma-ra chỉ cảm thấy một trận khí lạnh. Từ trên đỉnh đầu chạy dọc toàn thân. Núp ở trong đánh nước run dậy. Hôm nay hối hận không chỉ có một lần. Không có việc gì tự nhiên lại gây chuyện. Làm không công một trận mệt mỏi. Sau đó còn bị bắt. Sớm biết như vậy. Nó đã không kéo thằng bé kia xuống. Thịt cá mềm. Nướng cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Trước tiên, chị cố cho một chút muối, một chút tương ớt, một chút tỏi, gừng để ướp cá. Sau đó mới bắt đầu nướng. Cẩn thận nướng cho đến khi hai mặt đều chín vàng. Lúc này không nhịn được liếm mép, gấp thêm một miếng. Quả thực là còn chấm thêm cả nước sốt làm từ tương ớt, tỏi và hành. Mùi vị mặc dù không thể so với cá nướng ở tiệm, thế nhưng cũng không tệ. Rất nhanh, chị Cố đã ăn xong một con cá. Nghĩ đến lúc trước, chị Cố đến cửa hàng cá nướng, xem thực đơn ở trong đó còn có cả món tôm hùm đất xào cay. Đợi một lát nữa, cướp được cái quan tài trở về, sẽ bảo con ma ra đi bắt tôm hùm đất, đến cho mình ăn. Cô chưa ăn tôm hùm đất bao giờ, mùi vị khẳng định là cũng không tệ. Rất nhanh đến buổi tối, ông chủ thầu cùng với mấy người đàn ông cao to lực lưỡng canh giữ ở bên dưới tòa cao ốc. Bọn họ tuyệt đối không dám đi vào bên trong Nghe Lý Pháp Sư đã nói Đi lên đó làm lễ cúng bái Dự định là ban đầu Cũng nhanh chóng chuyển cái quan tài này ra ngoài Rồi trở đi Thế nhưng Pháp Sư Lý đã nói trước tiên Phải trấn áp tà ma trong quan tài Đợi ba ngày sau khi dán bùa Mới có thể di chuyển Nếu như trấn tà thì rất dễ manh động Có thể rước lấy họa Trong ba ngày này phải trông coi thật cẩn thận Chiếc quan tài này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn Nếu không thì không biết chuyện gì có thể xảy ra mặc dù chủ thầu và ông chủ rất nghi ngờ nhưng vẫn tin lời của lý đạo trưởng dù sao chiếc quan tài này vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong tòa cao ốc bất luận như thế nào thì cũng là một chuyện kỳ lạ bọn họ dựng hai căn phòng di động ở bên dưới cửa tòa cao ốc một phòng dành cho lý pháp sư và đồ đệ nghỉ ngơi một phòng dành cho chủ thầu cùng với năm người công nhân ở một chiếc rừng chung to chủ thầu còn đưa mấy trăm tệ cho Công nhân đi đến cửa hàng BBQ mua đồ nướng, mang theo cả hai thùng bia. Một đám người ăn uống, đánh bài. Nói chung là để giảm bớt cảm giác căng thẳng vào buổi tối khi ở đây. Đến tận hơn 11 giờ. Đồ nướng BBQ đã ăn xong, bia cũng đã uống gần hết. Ngay cả tiền đánh bạc cũng đã thua. Ông chủ thầu tức giận ném bài. Thôi, các cậu chơi đi, tôi đi đái. Có lẽ là bị thua đến nỗi tức giận. Lúc này hiếm khi... Ông ta không cảm thấy tòa cao ốc này đáng sợ. Ông ta thong rong hút thuốc đi vào nhà vệ sinh ở ngay bên ngoài tòa cao ốc, còn thuận tiện nhìn lên tòa cao ốc, đặc biệt ở khu vực tầng 5. Lúc này trên đó tối đen như mực, tựa như là một cái hang động lớn, sâu không thấy đáy, có thể nuốt chửng lấy người ta. Ông ta dùng mình không dám nhìn nữa. Lúc quay về nhận được điện thoại của ông chủ, hình như ông chủ cũng đã uống vài chén. Gọi điện tới đây hỏi Alo Không xảy ra chuyện gì chứ Ấy Không có Lý đạo trưởng chấn giữ Có chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà Anh rể anh đừng có lo à, Cậu nhớ trông coi cẩn thận đó Nếu như lý đạo trưởng không xử lý tốt chuyện này Thì bảo ông ta nhà mời vạn ra Còn nữa nhất định phải nhớ kỹ đó Chuyện ma quỷ ở Trong tòa cao ốc này không được truyền ra ngoài Nếu như nói ra ngoài Thì khoản làm ăn này của chúng ta lỗ vốn đó Anh yên tâm Em biết làm như thế nào mà Cúp điện thoại Ông chủ thầu huyết sáo đi về Có điều ông ta cảm thấy hoa mắt Cảm thấy ở trên trời Hình như có bóng người bay qua Vào trong tòa cao ốc Cẩn thận nhìn lên tòa cao ốc Còn đang răng dở Vẫn cứ tối đen như mực Căn bản là không thấy có động tĩnh gì Không lẽ là ông ta hoa mắt Ông ta gái gái đầu Đột nhiên nhớ ra điều gì đó Cảm thấy sau lưng lạnh toát Âm u Nốt nước miếng Tự hỏi chẳng lẽ là mình gặp quỷ Không thể nào Lý đạo trưởng đã bày ra trận pháp Đuổi ma quỷ Ở trong tòa cao ốc Hơn nữa còn dán một lá bùa lên quan tài Làm sao quỷ có thể đi vào được Ông ta hoảng sợ Xông vào căn phòng của Lý Đạo Trưởng Không ổn rồi Lý Đạo Trưởng Hình như lúc nãy tôi thấy bóng người bay vào trong căn phòng quan tài Làm thế nào đây hả Lý Đạo Trưởng Lý Đạo Trưởng đang cao hứng Vì đã có thêm 10 vạn tệ Đang tính toán Sau khi thu được số tiền này Sẽ chi tiêu thế nào Nghe tiếng hoảng hốt của chủ thầu Ông ta cũng kinh ngạc Đứng lên ho khan Lúc này mới ra vẻ bình tĩnh mang theo hai đệ tử ra ngoài Sao vậy Có chuyện gì? Bình tĩnh đừng hoảng loạn. Chủ thầu nhìn thấy Lý Đạo trưởng quả nhiên thì bình tĩnh lại không ít. Ừ, lúc nãy tôi tôi nhìn thấy có bóng người bay vào tầng năm Lý Đạo trưởng, ông nói có phải là quỷ không? Tôi đã làm phép ở đây. Cho dù là quỷ cũng không vào được. Có lẽ anh nhìn nhầm đó. Chủ thầu cẩn thận suy nghĩ. Không, không phải đâu. Thực sự là tôi đã thấy đó. Vì để tăng độ tin tưởng Ông ta mang theo bọn lý đạo trưởng, đi ra bên ngoài cao ốc, cũng chính là chỗ mà ông ta vừa nhìn thấy bóng người bay vào. Là chỗ đó, tôi tận mắt nhìn thấy lý đạo trưởng, chỉ bằng ông lên đó xem thử, bất luận có quỷ hay không, chẳng phải là lên đó xem là biết. Lý đạo trưởng cầm la bàn ở trong tay, quả nhiên khi nhìn thấy kim chỉ nam của la bàn lắc lơ, chỉ về phía cao ốc, trong lòng cả kinh, không lẽ thực sự là có quỷ. Thế nhưng bản thân mình là đạo trưởng mà sợ quỷ Thì còn ai dám lên bắt quỷ chứ Chủ thầu nhìn ra bàn không chớp mắt Lý đạo trưởng Con, con quỷ đó Có phải là rất lợi hại Con quỷ đó có lợi hại hay không Lý đạo trưởng thật sự không biết Ông suy nghĩ một chút Rồi nói bừa Ừ không ổn Ở đây không chỉ có một con quỷ Mà còn có mấy con nữa Lời này vừa nói ra, đám chủ thầu sợ tới mức chân tay mềm nhũn Ngay lúc tất cả mọi người còn đang căng thẳng, thì một người đàn ông bỗng nhiên thấy có một vật gì đó, chậm rãi bay ra từ cửa sổ tầng năm Đó là cái gì? Y kéo người bên cạnh. Này, này, cậu xem, đó là cái gì? Người kia nhìn chăm chú, bỗng nhiên nhớ tới. Đó chẳng phải là chiếc quan tài bay, mà ban ngày hắn đã nhìn thấy hay sao hai người sợ tới mức chân tay mềm nhũn chỉ vào chiếc quan tài đang lơ lửng ở không trung a a ô ô nửa ngày trời sau đó hoảng hốt có có quan tài có chiếc quan tài đang bay trên trời kìa cứu cứu cứu tôi với trời ơi có chiếc quan tài đang bay trên trời trời ơi thật là khủng khiếp Y không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Bởi vì gì? tiếng của người đàn ông kia quá lớn, khiến cho mọi người đồng thời nhìn qua bên đó. Quả nhiên ở đó có một chiếc quan tài đang từ cửa sổ bay ra, hình như còn nhìn thấy có một cô gái tóc dài đang ngồi trên chiếc quan tài. Lúc này đang nằm mở ngay trên chiếc quan tài từ trên cao nhìn xuống. rõ ràng là ban đêm, nhưng khi cặp mắt âm u lạnh lẽo kia nhìn qua. Vẫn khiến cho mọi người ở bên dưới kinh hãi hoảng hốt Mẹ kiếp Nó là cái thứ quái dị vì gì vậy Trời ơi Nó là cái gì Không lẽ trên đời này thực sự có quỷ sao Đạo trưởng Lý đạo trưởng công mau bắt quỷ đi quỷ kia Lý đạo trưởng ngơ ngác, Mắt nhắm mắt mở bước lên trên một bước Yêu nghiệt phương nào Dám đến nhân gian làm loạn Còn không mau ra đây Nếu không muốn bị ta đánh cho hồn phi phách tán Ông vừa hét lên một câu, liền thấy cô gái tóc dài đang bay lơ lửng ở trong quan tài kia cúi đầu nhìn xuống. Giọng cô âm u lạnh lẽo, tự như ác quỷ vừa mới bay ra từ địa ngục. Chúng tôi chỉ lấy quan tài của tôi về thôi. Chỉ thấy cô từ trong quan tài đứng lên, từ trên cao nhìn bọn họ. Một mái tóc vừa dài vừa đen tung bay trong gió. Đặc biệt là cặp mắt kia trong đêm. càng thêm khủng bố chân của lý đạo trưởng mềm nhũn lùi về phía sau mấy bước bây giờ người người đã lấy được quan tài còn không mau rời khỏi đây cô gái tóc dài nở nụ cười yên tâm chúng tôi đi đây chỉ thấy cô đứng ở trong quan tài chiếc quan tài âm u lạnh lẽo kia từ từ bay đi biến mất trong màn đêm tất cả mọi người ở bên dưới sững sờ mấy người đàn ông nhìn nhau lau mồ hôi lạnh ở trên trán cho đến khi chiếc quan tài kia bay xa cuối cùng họ mới giật mình lại hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy chủ thầu còn muốn trốn ở phía sau lý đạo trưởng nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện lý đạo trưởng không biết đã chạy từ bao giờ bây giờ giữa bãi đất chỉ còn một mình hắn bộ dáng hoảng hốt mẹ kiếp lý đạo trưởng Lý Đạo Trưởng, ông đi đâu vậy? Các người chạy cái gì? Lý Đạo Trưởng, ông quay trở lại đây cho tôi. Chủ thầu, chơ mắt nhìn Lý Đạo Trưởng, cả người đều trợn mắt. Lý Đạo Trưởng thật sự rất sợ hãi. Có thể người ngoài không nhìn thấy, chỉ thấy chiếc quan tài bay trên trời. Nhưng ông ta trời sinh âm dương nhãn, không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng có thể gặp quỷ. Cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Không chỉ có một con quỷ khiêng chiếc quan tài kia. Kỳ thật, một con quỷ thì miễn cưỡng ông còn có thể ứng phó. Nhưng ở đó có đến 5-6 con quỷ. Đặc biệt là cô gái tóc dài ngồi ở trong quan tài, đôi mắt tỏa ra hầm quang. Oán khí ở trên người so với những con quỷ khác mà ông đã từng gặp còn nặng hơn. Chỉ sợ là một con ác quỷ vô cùng lợi hại. Vì vậy, mới có thể sử dụng nhiều tiểu quỷ như vậy để khiêng quan tài. ông ta chỉ là một đạo sĩ nho nhỏ làm sao có thể ứng phó vụ án lớn như thế này chỉ có thể để người ở bên trương đạo trưởng tới đây để xử lý ông ta mau mau chạy trốn con đường phú dân tối ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt có không ít người ngủ ở trên giường cũng có thể nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người kêu gào có ma có quỷ kêu cứu một số người hiếu kỳ nghe âm thanh đó cũng rời khỏi giường đi xem một chút Còn có một vài người không có lòng hiếu kỳ thì chở mình tiếp tục ngủ. Ông Vương cũng nghe thấy. Ông tới bên cửa sổ nhìn một chút. Chỉ thấy cao ốc đang xây dở ở bên kia tối đen như mực. Nhìn có vẻ rất âm trầm. Hiếm có. Lần này ông không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cũng không biết không có cao ốc giang dở thì mấy con quỷ đó đi đâu về đâu. Bà Vương nói. Ông mau đi ngủ đi. Ban ngày còn chưa đủ sợ ấy sao? Lão vương thở dài. Đại khái là chính là biết nhiều quá. Cho nên trong lòng ưu tư. Lão nằm lên trên giường còn cố ý nhìn cổ chân của mình. Ở đó vẫn còn có một dấu tay. Không chỉ có lão. Mà ngay cả cổ tay của cháu trai lão cũng có những dấu tay. Lão đương nhiên biết vì sao lại có dấu tay. Là vì do quỷ kéo. rạng sáng ngày hôm sau. Vợ của Lão Vương, con trai và con dâu phát hiện, Lão Vương bị bệnh rất nặng, lúc trước có mời đạo sĩ bắt quỷ, bây giờ vẫn còn một chút nến thơm vàng mã. Sáng sớm đi chợ mua một cái đầu heo trở về, họ còn tưởng rằng là Lão trải qua một trận sinh tử, cho nên mua cái đầu heo để ăn mừng. Nào ngờ ý của Lão không phải là như vậy, nói là muốn cúng tế cho những con quỷ tốt bụng, đã cứu hai ông cháu, còn kéo cháu trai tới cúng bái. thằng bé cũng rất nghiêm túc quỳ dập đầu những nghi lễ nhìn có chút rất ra dáng qua một quãng thời gian những dịp lễ tết không thiếu những điều này lão vương thực sự rất đau đầu cố phi âm cũng lo lắng cô không nghĩ tới nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng đi tới lại vẫn đụng phải người đúng lúc còn chạm mặt nhau làm cho cô sợ tới mức không đi được chỉ sợ bị bắt lại sau khi gỡ lá bùa xuống Cô vội vàng leo vào trong quan tài, thúc giục con ma điên binh bính, bà già lão công và con quỷ không đầu mau chóng chạy đi, chứ nếu bị bắt thì xong đời. Mấy người bọn họ rõ ràng cũng rất lo, khiêng quan tài bay ra ngoài. Đặc biệt là lúc nhìn thấy bên dưới có nhiều người đứng như vậy, thiếu chút nữa buông tay thả cả quan tài. Tại sao nhìn bọn họ chằm chằm bằng bộ dáng hung ác đến như vậy? Cái này nhìn cũng không phải là có ý gì tốt, đặc biệt là lão đạo sĩ trong tay cầm lôi kích mộc kia. vừa nhìn đã làm cho quỷ sợ hãi này vì sao họ lại ở bên ngoài lúc trước họ còn ở bên trong cơ mà chạy chạy nhanh đi tôi sợ nhất là tiếp xúc với mấy đạo sĩ này đấy một lời không hợp liền phóng bùa quỷ nhìn thế thì kinh hãi tôi cũng sợ khắp nơi đều là bùa đó chạy mau chạy mau con ma điền bính bính Và bà già lao công khiêng quan tài cắm đầu mà chạy. Thậm chí một ánh mắt cũng không nhìn. Họ không dám ở lại. Họ dồn hết sức khiêng cái quan tài bay đi. Chỉ sợ bị bắt. Bởi vì tạm thời không còn chỗ nào để đi. Buổi sáng khi nữ quỷ trung niên đi chưa về. Nhà cửa vẫn chưa có tin tức gì. Thì cũng không biết căn nhà đó có ở được không. Hay là liệu có thể thuê với giá rẻ một chút được không. Vì vậy lúc này thực sự không còn chỗ nào để đi. Cố phi âm suy nghĩ. Lên bảo con quỷ không đầu đưa cô tới gầm cầu vượt ở gần đây. Cầu vượt đó đã sắp bỏ. Ngày thường cũng không có người qua lại. Tạm thời để quan tài ở đó sẽ không có vấn đề gì. Nữ quỷ áo đỏ đi phía sau cô gái tóc dài. Có thể hiểu. Cái gì gọi là chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất. Cô thực sự không nghĩ tới một ngày mình lại... Trở thành một con quỷ, khiêng quan tài, chạy loạn khắp nơi. con bà đền bính bính, và bà già lao công hàng xóm đứng ở bên cạnh, Hiển nhiên cũng vì bị mất nhà mà đau thương. Cố phi âm đi quanh một chút, gom củi khô đến. Ở đây tốt, đốt lửa cũng không sợ, bị người ta phát hiện. Lúc cô đốt lửa, còn có thuận, thuận tiện nướng khoai để ăn. Nghĩ đến mùi thơm của khoai nướng ngào ngạt, nước miếng cô chảy xuống. Cô giật giật cái cần câu. Này! Tôi muốn ăn tôm hùm đất đó. mau đi giúp. Tôi bắt tôm hùm đất đi để nướng ăn. Còn ma già mếu máu. Nó chỉ muốn chết. Vì sao nó lại chọc vào đại quỷ này chứ? Cố phi âm loanh quanh hết cả một buổi chiều. Không chỉ ăn tôm hùm đất. Mà còn ăn khoai nướng. Tôm hùm đất. Cô yêu cầu con ma ra rửa thật sạch. Trực tiếp nướng lụi. Để ăn. Khoai lang vùi trong đống tàn cho. Lúc sợi ấm xong thì khoai lang cũng gần chín Còn chưa lấy ra đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt Bóc vỏ bẻ thành hai nửa Ngoài trắng, ruột đỏ, mùi thơm nóng hổi bay ra Cắn một miếng vừa ngọt lại vừa mềm Ngày mai ăn điểm tâm bằng cái này Chỉ cần bột củ là no Thế nhưng cô cũng phải đi làm, đó mới là vấn đề Ngày hôm qua đã xin nghỉ một ngày Hôm nay nói gì thì nói cũng không thể nghỉ nữa Dưới gầm cầu tuy rằng không có người, nhưng cô cũng sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Quan tài của cô để lù lù ở đây cũng không hay, cho nên nhờ con ma da đào hố. Tạm thời cứ chôn xuống, đợi mình đi làm về lại bới lên. Hy vọng đến lúc đó đã xử lý xong chuyện nhà ở. Con ma da bị phái đi bắt tôm, sau đó lại phải lĩnh nhiệm vụ đào đất. Nó thực sự phục cô gái tóc dài này. Nhớ! Nó sinh ra hai mươi mấy năm làm quỷ. Kể cả khi còn sống cũng chưa gặp ai kỳ quái như vậy. Chỉ sợ trên trời dưới đất đều tìm không ra người thứ hai. Nhưng ngược lại, người này kỳ lạ nhưng lại rất lợi hại. Hiện tại nó bị buộc vào cái dây câu, bất luận muốn đi đâu. Chỉ cần cô gái tóc dài này kéo cái dây câu là nó sẽ bị lôi về, muốn chạy cũng không được. Mà không hiểu tại sao, nó vận hết sức quỷ lực lên cũng không thể nào cởi được cái dây câu ra. Đặc biệt là vào sáng sớm, Ma-ra còn nghe được cô gái tóc dài này vừa ăn khoai lang, vừa thì thầm. Ma-ra thật là lợi hại. Bắt tôm cá giỏi như vậy, tùy tiện bắt một con cá cũng có thể bán được 10 đến 20 tệ. Nếu như mình đem Ma-ra đi bán 15 tệ thì chẳng phải là thiệt thòi. Ở trong lòng của nó nháy mắt có một loại dự cảm xấu. Đây là gì? Cô gái này thật là xấu bụng. Cô ta muốn đi buôn quỷ. Bán nó sao? Đem bán cho những con quỷ khác làm đồ ăn Hay là làm nô lệ Chuyện quỷ tu ăn quỷ Cũng thường xuyên xảy ra Lại nói bản thân nó bắt cá giỏi như vậy Nhưng lại chỉ có đáng 15 tệ hay sao chứ Còn mà già tử tức giận Đến đau đớn Nó không muốn đào hố nữa Nó tức giận đến lệ máu chảy ròng ròng Nó trợn mắt nhìn cô gái Cố phi âm bị trợn mắt Không hiểu ra sao Vừa nhai khoai lang vừa trông ngóng nói quay đào hố xong chưa còn mà già lắc lắc đầu, chưa đào đi nhanh một chút tôi còn phải đi làm đó. con ma gia cúi đầu nhìn bàn tay của mình đầy bùn đất, trừng mắt nhìn cô gái tóc dài, sau đó dầm một tiếng quỳ xuống. xin cô đại tỷ đừng có bán thôi mà. cô thấy tôi đã làm ma gia hơn 20 năm, mặc dù mấy lần muốn hại người nhưng đều thất bại. tôi chưa từng hại ai cả ngày hôm qua tôi vất vả lắm mới quyết tâm kéo đứa bé xuống làm người chết thay nhưng chẳng phải vẫn cứu được cô rồi ngẫm lại tôi chỉ có lòng hại người chứ chưa hại thành công tội không đáng chết đừng có bán tôi con ma điền bính bính đem bùn đất đào ra thành từng cái hố trên mặt đất nhìn con ma ra Con mắt đen như mực hiện lên chút cười trên sự đau khổ của người khác. Quét quét không ngừng. Bà cụ lao công càng quét càng vui vẻ. Cố phi âm nói. Không muốn bị bán sao? Con ma già lắc lắc cái đầu toàn tóc xanh của nó. Ai nghĩ quẩn như vậy chứ? Ai đồng ý bị bán chứ? Con ma già than thở khóc lóc. Cố phi âm cũng thật sự không nỡ. Cá tôm ăn ngon như vậy. Cô vừa ăn tôm hồm đất chấm hạt tiêu. Và ăn cá nướng Cô còn ăn cả tôm trưng tỏi Còn có cả cá chích Nấu canh, hầm, kho, hấp đường giấm. Không có con ma da Cô tìm đâu ra lưới đánh cá Cho nên thôi thì giữ lại ít ngày vậy Cố phi âm nghĩ một chút Biện pháp này cũng có thể được Ngược lại con ma da này bán sớm hay muộn Thì đều có một giá Ở thêm mấy ngày Cũng sẽ không ăn hết cơm gạo của cô Sẽ không có lỗ vốn Cố phi âm gật đầu được vậy ở lại đây giúp ta bắt cá con quỷ nước nghẹn ngào không biết nên cao hứng hay là nện lên đau khổ cố phi âm nói đến lúc nào ăn hết sẽ bán ngươi con ma già choáng vắng, đây mới thực sự là ma quỷ con ma gia thành công ở lại không chỉ giúp đào hố mà còn giúp bắt cá không thể nói là không thảm Không có một điểm quỷ quyền nào cả. Chờ đào xong cái hố vùi cái quan tài. Tùy tiện giải củi khô lên trên. Xác nhận là thấy không có vấn đề gì. Cố phi âm mới đi nhà ma làm việc. Trước khi đi còn không quên. Để cho Bính Bính và bà già trông quan tài. Thắt chặt dây chói ma ra. Lại đấm cho nó hai cái vào đầu. Xác định nó không dám chạy. Lúc này mới bình tĩnh đi làm. con ma già bị đấm cho hai quyền thôi thóp. Quá buổi trưa, dì quỷ trung nên, rốt cục cũng về, đi rất vội vàng nói: thật bất tiện, ngày hôm qua chỗ con trai tôi có việc, chưa kịp chạy tới, sáng sớm hôm nay tôi đã phải đi nhà bạn xem ngay, nhà kia còn chưa cho thuê, bởi vì lúc trước từng xảy ra án mạng, người biết nội tình không dám thuê ở nhà ma, không biết nội tình, bao ở chẳng được mấy ngày. rồi ầm ầm đòi trả phòng, nói trong nhà có ma. Sau khi náo loạn mấy lần, căn nhà đó vẫn để trống không, cho tiền người ta còn trả dám ở đâu? Nhà kia và tòa nhà cũ đát trước đây cô ở chỉ cách nhau một con đường, cách chỗ cô đi làm cũng gần, là nhà cũ mấy chục năm, gần nhất mấy năm qua, không phải nói đều đã phá rỡ sau, bởi vì có cái chuyện ma quái. Cho nên trong phần lớn hộ gia đình đều đã rời đi rồi. Có lẽ vì tương đối ít người. Nhà là một nhà hai gian. Trước là hai gia đình đồng thời thuê chung. Sau này xảy ra chuyện ba quái. Không ai dám ở. Nghe nói hung thủ hiện tại còn chưa bắt về. Nếu như cô không ngại thì gọi điện thoại cho bạn tôi. Bởi vì nhà có ma muốn thuê vẫn còn rẻ. Cô nói cô thuê một gian là được. Cùng lắm chỉ là một tháng ba bốn trăm mà thôi. Chị cố đương nhiên sẽ không quan tâm đến nhà có ma hay không. Hiện tại có chỗ ở là tốt lắm rồi. Nhưng một tháng ba bốn trăm thì vẫn đắt. Nghĩ lại, phòng vẫn phải thuê. Tuy rằng cô không ngại ngủ gầm cầu. Nhưng cô còn có một quan tài gia sản. Nếu như cứ vứt ở bên ngoài thì thật sự là không an toàn. Nếu như bị trộm thì cũng đúng là chết. Cô sẽ tức chết mất. Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ thuê phòng này. Bà có điện thoại của bạn bà không? Tôi gọi điện cho người ta. Chị cố vừa nói vừa sờ sờ cái điện thoại di động ở trên cổ. Có điện thoại di động quả thực là tốt. Có thể dễ dàng liên lạc. Như hồi cô là quỷ. Muốn gọi mọi người thì chỉ có thể kêu gào. Tuy rằng giọng cô rất lớn. Thế nhưng... Việc này làm sao có thể tùy tiện Mà đứng ra giữ đường kêu gào được Hơn nữa Điện thoại di động này còn có thể chơi game Len keng rất vui tai. Chủ nhà trọ là một người Họ la Cố phi âm liên hệ nói muốn thuê phòng Khiến cho bà la kinh ngạc nghề dựng lên Không dám tin Hỏi lại nhiều lần Có phải muốn thuê phòng thật không Tin tức cho thuê phòng Bà đã dán ở trên tường Cho nên một năm nay Cũng chẳng thấy ai hỏi han Người bên môi giới thật vất vả. Qua nhìn một chút, rồi lại chạy mất. Bây giờ rốt cục cũng có người thuê. Làm sao mà bà không vui Lại nói căn phòng này không cho thuê được. Bà là người bị hại. Bà làm sao biết phòng của mình lại có thể xảy ra án mạng chứ? Đại khái là hai năm trước. Phòng này cho một đôi mẹ con và một nữ sinh 20 tuổi thuê. Hai nhà thuê chung mỗi người mỗi tháng 500 tệ. Ở vẫn rất tốt, không va chạm gì. Vấn đề nằm ở chỗ đôi mẹ con kia không được người ta thích. Người phụ nữ có một ông chồng thích bài bạc, nghiện rượu. Đứa nhỏ có một ông bố không chịu trách nhiệm. Đêm hôm chẳng biết cụ thể chuyện gì, nhưng bà thấy ở trong phòng đâu đâu cũng là máu. Không chỉ có đôi mẹ con kia đã chết, ngay cả tiểu cô lân nương sát vách cũng không thoát được. Người đàn ông kia sau khi giết người chạy trốn suốt đêm hiện tại còn chưa bắt được. Nghe nói là gây án đã có âm mưu Từ lúc giết người Chưa từng lộ mặt Ngoại trừ những chuyện ma quái Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân không ai dám thuê nhà cả Bởi vì người sợ Người đàn ông kia sẽ đường đột quay lại giết người Hơn nữa Từ khi nhà của bà truyền ra tin đồn ma quái Các nhà trong gia đình tòa nhà 4 tầng này Ít nhiều cũng có chút cấm kỵ và sợ sệt Cuối cùng Đều lục tục truyền đi Còn lại mấy người khác là bị mấy ông bà lão. Đều vì giá tiền thuê rẻ. Người trẻ tuổi thì không muốn ở chỗ này. Bây giờ có người lại hỏi thuê phòng. Bà có thể không ngoài ý muốn hay sao? À, cô nhất định muốn thuê phải không? Nhà tôi trước kia có án giết người đó cô có biết không? Biết. Tôi nghe nói rồi. Cô phi âm nói. Không sao. Tôi không có sợ. La đại thẩm không nghĩ tới. Cô gái có âm thanh lành lạnh này lại to gan đến như vậy. Biết là chuyện ma quái mà vẫn vào ở. Nghĩ lại, có lẽ cũng là do điều kiện kinh tế kém cho nên chẳng có lựa chọn. Huống hồ cõi đời này làm gì có ma quỷ. Nhiều lắm cũng chỉ là tác dụng tâm lý. Con gái người ta muốn thuê, bà cũng không thể không cho. Nếu như bà muốn để phòng ngừa vạn nhất thì đi về thay cái khóa chắc chắn một chút bên trong lại có thêm khóa chống trộm đảm bảo an toàn là được. thế nhưng tivi đã để mấy năm không biết có còn dùng được không tủ lạnh cũng sợ là không được bà phải mua một cái tủ lạnh nhỏ hai ngăn bù vào giường tủ sofa đều có bóng đèn cũng tốt tiền điện nước tự trả vậy cô có còn yêu cầu gì không Cố phi âm cười, cười cười, chỉ có một yêu cầu là có thể rè một chút không? Bà la thở dài. Ai, được rồi, vậy chị lấy cô có 300, trả 3 tháng, thế chấp một tháng được không? Cố phi âm lắc lắc đầu. 300, không đắt đến mức cô không thở nổi. Cô lập tức đồng ý nói được, bà la nói. Nhưng bây giờ con dâu tôi đi du lịch Ngày mai mới về Cũng phải quét dọn một chút Nếu như cô cần ở gấp thì muộn nhất Ngày mai mới có thể vào ở Vì vậy Tối nay xem ra vẫn phải ngủ gầm cầu Sau khi cố phi âm Và người bạn Họ la này thương lượng Trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm Vậy là đã có chỗ ở Cũng không cần phải gánh quan tài Hối hả ngược xuôi Sau đó có lửa Cô đi mua một chút nồi bát sau đó quyết định nấu cơm cũng không cần phải lo lắng buổi tối điện thoại di động không đủ dùng thậm chí còn có thể để cho con Ma ra mỗi ngày đi bắt cá tôm về cho cô như vậy là tiết kiệm được một khoản lớn cô tỉ mỉ tính toán chi tiêu tiền thuê nhà mất 1.200 tệ điện nước ga mất 300 tệ xong nồi loanh quanh cũng phải 300 Ngoài ra còn có một ít gia vị, ít nhất cũng phải một trăm. Lần này, loằng nhoàng một cái đi tông, gần mất một tháng tiền lương của cô. Cũng may còn có con ma da bắt cá, đỡ đi được một khoản. Nếu như ma da có thể vào núi, bắt lợn hoang, bắt gà rừng, hái quả dại thì tốt quá. Còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. có phi âm đi làm muộn như thường lệ, đi qua cửa bệnh viện mua cơm hộp, sau đó... Làm ổ ở dưới gầm cầu bấm điện thoại di động con ma da bị treo ở trên cây thoi thóp bay giữa sông Còn cố ý đem thành quả của nó bày ra Để cho cô gái tóc dài ác độc này xem Bởi vì cá này phải ăn tươi mới ngon Nó cũng không ngốc bắt hết cá tôm lên Nó đuổi hết về phía cầu bên này Đảm bảo là cô chủ của mình chỉ cần thích một cái Là nó sẽ ngay lập tức mang lên để cho cô chịu chủ ăn Cố phi âm thỉnh thoảng, liếc nhìn ra bên ngoài, thấy con ma da chăm chỉ cẩn mẫn, cứ nhảy lên đánh ùm một cái thở hồng học, sau đó lại bòm bõm bòm bõm ở dưới nước. Xem ra con ma da này rất biết điều, cô sẽ suy nghĩ về việc, có bán nó hay không? Nếu như mà nó biết điều như vậy thì chi bằng cứ giữ nó lại. Rồi có lẽ sau này mình sẽ đi tìm một con quỷ nào đó khác, có thể đi lại ở trong núi, kiếm cho mình đồ ở trên núi là tuyệt vời. Hết tập 17 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là chị Cố đã chuyển sang một nơi khác để ở Xem ra là cuộc sống của chị Cố Cũng đang dần dần đi vào ổn định Chúng ta sẽ chờ đợi ở những cái tập sau Xem chị Cố của chúng ta sẽ còn như thế nào nữa Xin cảm ơn và hẹn gặp lại